Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 775 Ma Phiên Đấu Ma Phiên Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz Trong ánh mắt oán độc Quái vật cối đầu xuống Lao mình xông về phía Lâm Hiên tựa hồ muốn Đụng cho Lâm Hiên nát thành bột phấn Nhưng Lâm Hiên lại mở mắt ra Hai tay rung động bấm pháp quyết Bích Huyến Vũ Hỏa lại bốc lên Theo một đạo chú ngữ phức tạp vang lên, một hỏa xà hình thành. Không có khả năng. Quái vật to lớn do lão giả áo cho biến thành chừng Mắt nhìn về nguyên anh đối phương vẫn còn đang ở giữa không trung. Vì sao còn có thể hành động tự nhiên? Chẳng lẽ hắn tu luyện thần thông? Đặc thủ có hai nguyên anh sao? Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải. Thích tại sao một tu sĩ vừa kết nguyên anh lại có tu vi lợi hại như? Vậy, nghĩ tới đây thì quái vật khiếp sợ vô cùng, phun ra một luồng yêu khí, lục sắc đâm vào bích huyễn ố hỏa, nhưng cũng không làm được gì, vẫn bị tấn nuốt như thường. Quái vật sợ hãi uy lực khủng bố của ma hỏa nhưng cũng không có thời gian để tránh né nữa, hắn cũng không suy nghĩ gì nhiều, miệng gầm lên Một tiếng trầm thấp cây sừng ở trên chán bắn ra một đảo lệ mang. Lão quái vật này bản thể cũng không phải là thiên địa linh thú nhưng. Bản thân lại có huyết thống dị chủng Sừng này cũng có chút uy lực đặc. Biệt không giống như các yêu thú khác. Một loạt tiếng nổ vang lên. Luồng sáng tranh đấu bất phân thắng bại. Với bích huyến của họ. Lâm hiên thoáng cảm thấy có chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh thần sắc Lại trở lại bình thản Trên khói miệng lộ ra một tia cười lạnh Khẽ Vấy vấy tay Cở thiên minh nguyệt hoàn bay tới trước người nhắn Hàn khí đầy trời Mấy dao long bằng băng hiện hiện giữ không chung Mà bên kia thì hỏa diễm ngập trời Nhanh lâm hiên khẽ quát một tiếng Băng dao long dương nanh múa Vút phóng đi Mà hỏa vân cuồn cuộn tư bên trong phun ra trăm cái hỏa. Cầu lớn bằng đầu người. Thanh thế mạnh mẽ vô cùng. Lâm Hiên liên tục xuất chiêu mạnh mẽ đánh tới. Hắn không muôn dây dưa. Lâu ở lánh địa cua yêu thú. Nếu dây dưa lâu thì lại có thêm quái vật kéo tới thì cũng rất không tốt. Tay trái Lâm Hiên vừa lật. Trong lòng bàn tay Lâm Hiên đột nhiên có thêm một cái hổ lô tay bắt ra một đạo pháp quyết, thể tích hồ lô liền tăng vọt, biến thành màu đỏ, tươi, ầm ầm có những phù văn kỳ quái lưu động ở trên. Mà Lâm Hiên có được pháp bảo này đã lâu nhưng giờ phút này mới có thể phát huy được uy lực chân chính của nó, cột sát, thu tráng, bự cỡ cánh, tay bắn ra, theo đó còn có hỏa diễm cũng điện quang. Đồng tử quái thú Co rụt lại trong mắt lộ ra vẽ sợ hãi, miệng mở to phun ra một viên. Bảo châu lớn cỡ nắm tay. Yêu đàn. Hắn vẫn như trước bảo trì hình thái yêu thú nhưng trên lưng. Lại dài ra thêm một cánh tay người mềm mại trắng nón tựa như tay của. Hải nhi mới sinh nhưng mà nhìn kỹ lại thì không khỏi khiến cho tim. Người ta cảm thấy lạnh buốt Trong lòng bàn tay có nắm một thanh tiểu phiên, nhẹ nhàng lay động tạo. Nên cuồng phong giết gào. Vô số ma vụ ngưng tụ lại thành những hình an lờ mờ, giống như có không. Ít lão nhược, phụ nữ trẻ em buồn bã, than khóc than âm câu hồn đãng Phách khiến cho người nghe cảm thấy rất không thoải mái. Ách, có chút quen mắt. Thiếu ra nếu mũi nhìn không lầm thì bảo vật này có vài phần giống. Như vạn hồn phiên, thanh âm kinh ngạc của thiếu nữ vang lên, ngữ khí tràn đầy vẻ nghi. Hoặc, lâm hiên thần sắc ngưng trọng, nhẹ gật đầu, không ghi tới một yêu. Thú lại có thể tu luyện thần thông của ma đảo, lại còn luyện trí một. Loại bảo vật tràn ngập tà khí như vậy. Nhưng đây chỉ là lâm hiên thiếu kiến thức mà thôi. Loại người tu vượt hơn muôn loài nhưng các sinh vật khắp thế gian đều. Có thể tu tiên, loài người có thể bắt chước thần thông của yêu tục. Thì yêu thú cũng có thể học trộm pháp thuật của loài người, có cái gì? Kỳ quái đâu? Cái này tuy không phải vạn hồn phiên nhưng phương pháp tế. Luyện và sử dụng có vài phần tương tự, vì lão quái vật này để tế luyện. Một cái pháp bảo này cũng đã diệt sát mấy trăm phàm năm ở chấn nhỏ. Còn giết không biết bao nhiêu tu sĩ nữa. Thấy đối phương xuất ra một loại ma bảo, Lâm Hiên hừ nhẹ một tiếng. Tay chắc rung động, lấy thú hồn phiên ra, tuy vật này là do Nguyệt Nhi. Tế luyện, sử dụng nhưng Lâm Hiên kiêm tu cả chính ma nên đồng dạng có. Thể đánh mười thành quy lực của pháp bảo này. Đương nhiên cũng ngẫu nhiên có một vài nhân loại tu sĩ bị Lâm Hiên. Giết chết. Giam cầm ở trong ma phiên này Quái vật không khỏi cảm thấy lạnh cả người Đối phương không chỉ có Hai nguyên anh mà còn kiêm tu cả chính ma Lần này mình thật sự là Đụng phao tổ ông vò vẽ rồi Trong nội tâm quái vật kinh sợ không thôi Khẽ phát ra một tiếng gầm Nhẹ ma phiên rung động Hơn 1.000 âm hồn bay vút đi Dương nanh Múa vút bay về phía lâm hiên Lâm Hiên nhớ mày, vung tay lên bắt một đảo pháp quyết thú hồn cũng Không chút yếu thế đánh lên. Giết gào nganh đón. Về phần băng giao cùng hỏa cầu thì tất cả đều bị yêu đan cổ quái ngăn. Cản trong thời gian ngắn, hai bên rằng co kịch liệt. Nhìn không ra người này thần thông còn cao hơn cả tên lam giao kia. Lâm Hiên nói nhỏ một câu, đang định lấy ra một cái pháp bảo khác thì... Quái vật đã hóa thành một đảo hồng quang bay về phía chân trời. Không thể nào. Lâm Hiên ngẩn ngơ, ngạc nhiên vô cùng. Phải biết rằng, yêu đan và ma phiên đều là những bảo vật trọng yếu phi thường, vậy mà. Hắn lại dễ dàng vứt bỏ, không chút để ý mà chạy trốn như vậy sao? Chỉ riêng yêu đan thôi cũng là vô cùng trân quý đối với yêu thú rồi. Mất đi yêu đang thì Tu Vi sẽ giảm đi một nửa thậm chí là rơi xuống. Tầm thấp nhất. Hậu quả so với Tu Sĩ Nguyên Anh Kỳ bị hủy đi thân thể còn nghiêm trọng. Hơn rất nhiều, hắn lại có thể dứt khoát như vậy làm cho Lâm Hiên rất kinh ngạc. Không nhìn được mà bội phục sự quyết đoán của lão quái này. Đối phương đã thoát đi xa ngoài ngàn trượng khẳng định là sử dụng một bí thuật nào đó. Dù cho mình co dùng cửu thiên vi bộ cũng không thể. Đuổi kịp hắn, Lâm Hiên cũng không thể làm gì khác, chỉ có thể buôn. Thang cho hắn. Đương nhiên đây cũng không phải là mềm lòng, không muốn đuổi theo. Hiện giờ hắn chỉ vừa mới tiến cấp, thần thông tiến bộ rất nhiều, chỉ. Một cái giơ tay, nhấc chân một cái là có thể giết được một yêu thú hóa. Hình kỵ đánh một tên khác bỏ chạy thuộc mạng. Nhưng bản thân dù sao cũng chỉ mới tiến cấp thành công, nguyên anh vừa. Kết thành vẫn còn chưa vững chắc, giờ phúc này hai nhi trắng nón ở. Trong đan điền có vẻ rất đau đớn, nếu đánh tiếp mặc dù không bị tiêu. Tán thì bản thân cũng rất dễ tẩu hỏa nhập ma Lâm Hiên tự nhiên sẽ không liều mạng làm chuyện này. Dù có đổi theo giết được yêu thú này thì cũng không được ít lời gì. Dù sao thì yêu thú này cũng đã mất đi yêu đan tu vi giảm mạnh. Ở hóa hình kỳ còn không thể uy hiếp được mình thì bây giờ càng không. Tạo được chút uy hiếp nào. Nghĩ tới đây lâm hiên lựa chọn dừng tay. Mà sau khi lão quái vật bị dọa sợ vỡ mật lo chạy trốn thì yêu đan. Cùng với ma phiền đều mất đi sự điều khiển mặc dù nguyên anh có hơi. Khó chịu nhưng Lâm Hiên vẫn bắt ra vào đảo Pháp quyết thu lấy hai cái bảo vật vô trụ này.